Phần 7.4 Thi hàm còn không mau chào hỏi đi Phương Tú mẫn cười hít mắt nhìn về phía con gái Lương Thi hàm của mình nói Chú Hoàng khỏe Lương Thi hàm hướng về Hoàng Minh khôn cười nói Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Thật là ngoan nha Hoàng Minh khôn cười thân thiện đáp lại Thi hàm thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi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 không chừa chút mặt mũi nào cho Diệp Kiệu Đình dù bà ta biết mình đang đứng ở trước mặt rất nhiều người. Mấy chữ trách vắng kia truyền vào trong tai người hoài, nhất thời đưa tới không ít tiếng cười thầm, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Kiệu Đình cũng càng ngày càng châm biếm. "Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đã bàn giao chìa khóa cho Tiểu Trương rồi, Tiểu Trương sẽ thay anh tan làm một hơn so với bình thường chút xíu." Diệp Kiệu Đình tính khí nhẫn nại nói,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 Cái âm thanh phong lớn không nhỏ kia trực tiếp truyền vào tai Diệp Mộ Phàm, sắc mặt anh ta lạnh giá, trong hở bối Diệp gia ngoại trừ Diệp Y y cũng chỉ còn lại có Diệp Oản Oản và anh ta. Phương Tú mẫn nói như vậy. "Y y à, nghe nói chuyện của cháu và Việt Trạch sắp công bố rồi." Sau đó Phương Tú mẫn lại nói, "Nghe vậy?" Diệp Y y gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cố Việt Trạch ngồi ở một bên, trong mắt thật giống như đều biết lên vẻ nhu tình vô tận.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 Hôn ước giữa cố Việt Trạch cùng Diệp Hoàn Hoàn vẫn còn, mặc dù ở trong mắt người ngoài, Diệp Hoàn Hoàn vốn là hoành đao đoạt ái, danh bất chính hôn bất thuận. Bây giờ ra thế lại vô cùng hỗn loạn như vậy, cho nên Hoàn Hoàn đã sớm không phải người trong cùng thế giới với cố Việt Trạch rồi. Nhưng Hoàn Hoàn vẫn mang danh là vị hôn thế lại chẳng biết xấu hổ mà điếu lấy. Ngược lại Diệp y y còn nhớ tới tình cảm chị em lâu năm vẫn muốn chiếu cố tới cảm thủ của Diệp Hoàn Hoàn. Hai đối tượng được đưa ra để so sánh ở đây là Diệp Y Y cùng Diệp Hoãn Hoãn. Nếu Diệp Y Y để cho người khác bao nhiêu chịu mến hâm mộ thì Diệp Hoãn Hoãn lại để cho người khác chán ghét bấy nhiêu. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Y Y sao cháu lại hiền tâm quá vậy cho nên trước đây mới bị một người như vậy khi dễ, nói cho cùng hai người các cháu mới thật là trai tài gái sắc so với vị hôn thê trước kia của Việt Trạch.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 Cô gái xinh đẹp trước mắt này lại chính là người trang điểm kinh dị ngày đó Diệp Hoàn Hoàn. Nhưng khi khóe mắt cố việt chạch quét qua Diệp y y anh ta khẽ nhíu mày lại lúc này mới thu lại đáy mắt chứa hình ảnh tươi đẹp kia, da vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hoàn Hoàn. Thấy Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên xuất hiện, Lương Uyển Quân trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần lại, cơ hồ không thể tin được cô gái trước mắt chính là con gái của mình. Mẹ.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 Ngay lập tức, Phương Tú mẫn bỗng nhiên hét lên, chỉ tay vào mặt Diệp Hoàn Hoàn. Nụ cười trên mặt Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng thu lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, "Mợ, từ khi cậu và mợ kết hôn đã ở trong nhà của tôi rồi, bây giờ đã qua hơn 20 năm 5 tháng, chắc mợ vẫn còn nhớ mà đúng không?" Không đợi Phương Tú mẫn cùng Lương Thi Hàm mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp mở miệng nói, "Trong nhà cậu mợ trước đây tiền cũng không tính là quá thừa thái."